3 giờ sáng, làng sớm đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong nhà chú Đồng, mọi thứ cũng đã trở nên yên tĩnh. Sau một ngày vất vả lo hậu sự cho bà Hoang, thì bây giờ ai nấy đều mệt lã. Chú Đồng phụ phục bên linh cữu. Chú muốn ở cùng người mẹ đã khuất một đêm cuối cùng, trước khi đưa bà ra Đồng, vào 2 giờ chiều ngày mai. Chú Đồng bỗng giật mình khi nghe một âm thanh lạ, lần nữa phát ra ngay bên cạnh dụi mắt cho tỉnh ngủ chú lắng tai nghe thêm một lần và đúng là chú không có ngủ mơ ông thanh kia quả nhiên phát ra từ bên trong quan tài trong lòng chú đồng vừa sợ hãi vừa thấy lóe lên một chút hy vọng hay là mẹ còn sống thật lý trí thôi thúc chú phải mở nắp quan ra nếu như lỡ chung sống mẹ Chúng sẽ ân hận cả đời. Trung dung chạm tay vào nắp quan, chuẩn bị đẩy ra. Thì bất ngờ từ phía sau, cô đồng cẩm đã xuất hiện từ lúc nào. Cô nhanh như cắt, ghiêm chặt tay chúng, rồi nói với giọng nghiêm nghị. Muốn cả họ chết thì sao? Nếu còn mở nắp quán thiên ra, quỷ nhập tràn thoát ra. Không ai ở đây sống sót được đâu. Bị lời nói của cô đồng cảm thức tỉnh Chú đồng buông tay khỏi cổ quan tài Cô đồng lúc này rút ra những lá bùa khác Dán thêm vào nắp ván Giống như lần trước Âm thanh lục cục ngay lập tức biến mất đi Cô đồng cảm đi rồi Chú đồng ngồi sụi lên Khuôn mặt thất thần Nghĩ mà thương cho người mẹ xấu xố Lúc trẻ thì vất vả ngược xuôi Sống cảnh quá bùa Khi già lại bệnh tật, sống trong điên dại Lúc chết thì biến thành quỷ nhập tràng Có phải ông trời đang quá bất công với bà Hoang hay không? Việc bà Hoang đột ngột ra đi Cũng là một cú sốc đối với chúng Nhớ lại đêm qua Nhật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm lớn Ngay sau đó chú nghe được tiếng bát vỡ loãng xoảng Phát ra từ căn buồng ở bên nhà chính Chú liền bật dậy chạy lên xem thử Khi đó cô Thơn và cô Loan Cũng đã tỉnh ngủ Cả ba mở cửa buồng bà hoang kiểm tra Thì thấy người mẹ già nằm bất động trên giường Một bàn tay buông thõng Ở dưới đất Bát ăn cơm và cốc nước bị vỡ tan thành Thức ăn còn vương vãi khắp nơi Gió từ ngoài thổi vào lạnh buốt, Khiến cho mọi người nhận ra Cửa sổ đã bị bung từ bao giờ Ở trên thành cửa sổ Có thứ gì đó như hai hòn bi ve Xanh lè sáng quắc Nhìn chằm chằm vào cả ba người Nhưng chỉ trong chốc lát Nó đã vụt biến mất vào đêm đen thầm thẳm Chạm tay vào người mẹ Thấy bà đã lạnh cứng Chú đồng sợ hãi biết được chuyện chẳng lạnh liền chạy đi tìm y tá thùng Người này đến Sau một hồi kiểm tra kỹ càng Thì xác nhận là bà Hoang Đã thực sự qua đời Có tiếng động vang lên Chú Đồng giật mình quay lại đằng sau Thì hoảng hốt vì thấy con mèo đen lúc chiều Từ đâu lại xuất hiện Nó đang đứng trên cái bàn thờ Dương đôi mắt xanh sáng quắc mà nhìn thẳng vào chú Đồng Dù rất muốn tri hô để cho mọi người thức dậy bắt lấy con mèo Nhưng cả người chú Đồng như bị thôi miên Cứ nhìn chầm chầm vào mắt nó Trong đó chú thấy rõ một hình hài không rõ là nam hay nữ nhưng cả người toàn máu kẻ đó đang vươn bàn tay quỷ dữ ra muốn tốn lấy chú đồng trong tích tắc cả người chú sụi lơ đi chú không còn thấy được gì nữa đưa nó xuống nhà dưới đi trúng gió rồi khổ thật trong lúc nhắm mắt mơ màng chú đồng vẫn nghe được lời nói của mọi người xung quanh cảm nhận được bản thân đang được di chuyển tới một nơi khác trời xa linh cổ của mẹ một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt chúng Chúng hé mắt nhìn và nhận ra là vợ mình Thiểm hạ vậy là sau bao nhiêu ghen tuông hờn dỗi Thiểm hạ vẫn chọn tha thứ và quan tâm chúng chú động cảm động nắm chặt lấy tay vợ bất ngờ cánh cửa buồn mở ra ánh sáng trội vào Làm cho chú tỉnh táo hẳn đi. Chú ngạc nhiên khi thấy Tiếm Hạ đang đứng ở ngay trước cửa. Còn người mà chú nắm tay, Lại là một người phụ nữ khác. Cô Soạn. Đúng 2 giờ chiều, Linh cữu của bà Hoang được đưa ra đồng. Chú đồng mặc áo xô gai, chống cậy đi đằng trước. Sáu âm công kiên quan tài của bà Hoang đi theo phía sau. Đằng trước là xe bàn Phật, trước nữa là các già, đứng thành hai hàng, dân dãy lụa trắng dẫn đường. Dù cái chết của bà Hoang mang theo lời đồn về chuyện quỷ nhập trạng, nhưng vô tình nó lại khiến cho những gương mặt đang héo hon bị thiếu vitamin tinh tức, được dịp no sôi trắng chè, bàn tán sôi nổi. Và nhiệt tình hơn bao giờ hết Ngồi ở đằng xa Hội bà Tám vừa cắn chắc Vừa chỉ trỏ về phía đoàn người đang kiên quan tài ra đồng Vén quần lên đến bẹn Bà Tám nói Các bà thấy chưa Tôi nói có sai đâu Nhà bà Hoang đúng là mạc vẫn tới nơi rồi Chuyến này đảm bảo con cháu không ngốc đậu lên được đấy Từ hồi bà Tám nói trúng phóc chuyện cô Sâm chữa Hoang Thì uy tín của bà trong hội Được nâng lên một tầm cao mới Đến nỗi hãy bà đưa ra một nhận định gì Thì y như rằng Lại được các chị em trong hội Nhất loạt tán đồng Thấy mọi người yên lặng lắng nghe Bà tám hạ giọng Nói nhỏ với vẻ bí mật Tôi đồ rằng mụ hoang Không phải chết bình thường đâu Có khi là bị ma ám đó Mỗi lần đi ngang qua căn nhà của mụ tôi đều thấy lạnh hết cả người căn nhà đó cứ như thế là cõi âm ti địa phủ gì đó tốt nhất là mấy bà tránh sai nhà thằng động ra đi theo những gì mà tôi thấy đó những ai liên quan liên đới tới nhà đó đều không có cái kết cục tốt đẹp đâu điển hình là thằng đại nè Dắm dúi thậm thục với con sâm xong rồi khi không cái treo cổ chết trước đó nữa là cái thằng quốc nhà bà cúc bị thằng Động lên cơn điên phang cho một nhát bây giờ đầu óc thành ra đứa trẻ con các bà khác cả cụ một bà nói phúc đời nhà bà tám hôm đó có thằng quốc nó gánh giùm cho chứ nếu không người bây giờ đầu óc không bình thường có khi lại là bà đó suy phủi phủi cái mồm mà lại Cái bà Hoang này có số sát phu Chẳng phải ông Hoang cũng đoán mệnh là cái gì Lần này bà ấy chết ấy, Lại biến thành quỷ nhập tràng, Đúng là vô phúc mà Nè nè nè nè Nghe bảo cô đồng cắm đã yểm bùa rồi mà xác chết không sống lại được nữa đâu Bà tám biểu mồi Chưa chắc đã được đâu Các bà không nghe gần đây năng lực của mũ cắm Không còn được như trước nữa hay sao Nếu như mà làm không cẩn thận Bà hoang đội mộ sống vậy Thì không riêng gì nhà đó Mà kéo cả làng này mắc vả được. Nh nhưng mà chôn rồi thì có tài thánh cũng không có ra được Bà Tám tỏ ra là một người hiểu biết Bà xì một hơi rõ dài Nói giọng kinh thường Ê, bà đúng là biết một mà không có biết hai Đáng nghe cái câu Mưu ma trước quỷ bao giờ chưa Đã thành quỷ rồi, nó sẽ có vô số cách để điều khiển người sống, làm theo những gì nó muốn. Các bà lại mau quên nữa hả? Hồi trước làng mình chẳng có một vụ, chồng nữa đêm ra đào mộ vợ hay sao? Hỏi ra thì mới biết lão này đi đào mộ trong vô thức. Bản thân chẳng có biết mình làm cái gì. Cái vụ đó mai nhờ có lão kháng mới êm xuôi cho tới tận bây giờ đó Mọi người nhớ lại câu chuyện cũ Xôn sao một thời Cách đây chừng 7-8 năm Khi đó tuy ông thầy Kháng đã già Nhưng vẫn còn đi lại được Và nhân vật chính trong câu chuyện đó Không ai khác là Lão Ngũ Và người vợ đầu của Lão Bà Hợi Hồi đó chân làng đồn trăng Bà Hợi bị chính chồng mình đánh chết Rồi thả trôi xong phi tang xác Nguyên nhân bởi vì Lão nghi ngờ Cái tai trong bụng của bà Không phải là của lão Chuyện lão ngủ hàm nghi vợ là sự thật Bởi vì không dưới 5 lần Lão uống rượu say Đã nói ra cái chuyện này Ngay tại gốc đa già có nhiều người qua kể lại Ai cũng có thể chứng thực Còn tại sao lão lại nghi ngờ vợ của mình Thì được giải thích rằng Lão luôn mơ thấy vợ mình hằng đêm ân ái với người đàn ông khác Nghĩ cũng thật nực cười Người ta lại có thể dựa vào giấc mơ Để kết tội người khác sao Bà hợi sau đó bỏ nhà đi đâu không rõ Cuối cùng lại được tìm thấy ở trên sông Khi chỉ còn là một cái xác không hồn Người ta đồng thổi mỗi người một cách Về cái chết của bà Có người nói bà tự tử Có người nói là do lão ngủ giết vợ Lại có người nói Bà bỏ trốn cùng tình nhân Nhưng giữa đường Cả hai xảy ra mâu thuẫn cự cãi rồi bà bị chính tình nhân sát hại. Không ai biết câu chuyện nào mới là đúng, nhưng vào một đêm nọ, có người đi câu ít đêm, bắt gặp lão ngủ ra khu mã mộ, cầm cuốc thủng tự đào mộ vợ mình. Người này tới gần hỏi han nhưng tuyệt nhiên không thấy lão ngủ đáp lời. Biết là chuyện chẳng lành, người này chạy về làng báo cho thân thích của lão. Khi họ tới nơi, Thì cổ quan tài đã bị lão cậy bung nắp bán thiên để lộ ra thi thể vẫn còn nguyên vẹn Chưa hề bị phân hủy Dù đã chôn nhiều ngày Ai nấy được kinh khiếp Cho rằng mụ hợi sắp biến thành cương thi Liền chạy ngay đi tìm thầy kháng Hôm ấy Ở giữa cánh đồng hoang Ánh lửa bập bụng suốt đêm Tiếng chiền tiếng trống Tiếng độc chú trừ tà Bang vọng mãi không ngừng Lời bà tám ấy vậy mà lại khiến cho người khác thấy lo Nhớ lại sự việc chấn động năm nào Ai cũng lắc đầu lè lưỡi Một bà phủ đích đứng dậy bảo Ôi xưa, Thế thì không được đâu Có khéo là phải bảo nhau Cắt cử người chia ra canh chừng nhà nó Những người còn lại đều cảm thấy như vậy là cần thiết Những chiếc loa phát thanh chạy bằng cơm Cứ thế bắt đầu sứ mệnh của mình Đó là đi tuyên truyền về việc phải canh gác những người trong nhà chú động với cái khẩu hiệu Cẩn tắc vô ấy nấy. Huyệt mộ của bà Hoang đã được đào xong. Những người phu mộ đang đợi sẵn, chờ quan tài đến để tiến hành chung cất. Từ xa người ta đã nghe thấy tiếng hợ, tiếng khóc lông trời lở đất của hai cô con gái, là cô Thơn và cô Loan, cùng với tiếng kèn tiếng trống của phường bắc âm vang lên thê thiết tuyệt nhiên không ai thấy bóng dáng cô sâm đâu cả đúng hai giờ bắt đầu hạ huyệt từng giếng đất lần lượt được hớt xuống một cách nhịp nhàng chẳng mấy chốc nấm mộ đã hình thành sau khi chấp tay vái người chết và nhận lời cảm tạ từ gia chủ người làng lần lượt kéo nhau ra về trên cánh đồng hoang chỉ còn lại thân tích của bà hoang là chủ động cùng với hai cô con gái Theo lời của cô đồng cẩm, chú đồng vốc từng vốc gạo nếp và muối trải xung quanh mộ. Sau cùng khi đốt xong nắm giấy tiền cho mẹ, cả ba anh em mới trời khỏi khu nghĩa địa. Bên dưới lòng đất, những âm thanh lục cục lại tiếp tục vang lên. Bắt đầu vào mùa mưa bão, những trận mưa xối xả cứ thế ập đến bất cứ lúc nào. Mưa khiến cho trời đất âm u và mau tối hơn bao giờ hết. tuy chỉ mới năm giờ chiều mà tưởng như 7-8 giờ tối tới nơi. đang thắp hương cho người mẹ quá cố. Chú Đồng bỗng nghe ở bên ngoài cổng như có ai gọi tên mình. là hạ. Chú Đồng thoáng nghĩ trong đầu là như vậy. Sau khi chứng kiến tận mắt chú đồng và cô xoan, người bạn thân bao năm của mình nắm tay nhau ở trong buồn. Lẽ ra tím hạ phải nổi đình nổi đám, tung hê tất cả, làm cho đôi giang phu dâm phụ một phen bẻ mặt. Nhưng là người biết trước biết sau, thiết nghĩ gia đình đang trong lúc tan gia bối rối, tím không nỡ làm cho mọi thứ bung bét lên, đành kiềm nén cơn giận giữ ngùn ngụt như ngọn núi lửa sắp phun trào. Đuốt tất cả căm hờn vào bên trong Sau khi làm thủ tục an táng cho bà hoang xong Thiếm lặng lẽ thu xếp tất cả Không nói một lời Dứt khoát trở về nhà mẹ đẻ Về phần chú động Biết mình gây ra chuyện tài trời Nhưng bản thân chú không có cách nào giải thích Hay thoát khỏi được mớ bồng bong này Chú vốn dĩ không hề có tình cảm với cô Xuân, Nhưng chẳng hiểu cớ gì Mà bằng một cách nào đó Chú luôn bị hút về phía cô ấy Một cách vô thức Chuyện khổ tâm này có nói ra Cũng chẳng ai tin Sau khi lắng tai nghe một lần nữa Xác định rõ ràng Có tiếng người đang gọi mình ở ngoài cổng Chú Đồng với đội mưa chạy ra xem Chú Đồng à chị đi Ủa chị Huy Có chuyện gì Sao mưa gió như thế này mà đặt qua đây Chị có gì gấp muốn bàn với chú chú qua nhà chị ngay nha, đừng cho cái thương cái loan biết. Ừ, nhưng mà có chuyện gì, sao không nấu được ở đây sao? chuyện dài dòng lắm, không thể trình bày trong một hai câu được đâu. nhanh lên, chỉ đợi chú nhà mẹ chồng của chị. mẹ huê bỏ đi ngay sau đó. chú đồng thở dài quay vào trong, mặc thêm áo tơi, dặn dò hai em gái đang nấu nướng ở trong bếp rằng mình có việc phải đi, không về ăn tối được, bảo hai cô cứ ăn trước. Bước vào trong nhà bác dâu, chú Đồng ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người trong nhà bà nội đều có mặt đông đủ. Lại có cả thêm cô xâm và một người khách lạ. Đồng à, cháu mau lại đây ngồi đi. Bà nội chỉ vào một chỗ trống trên chiếc ghế dài, bảo chú Đồng ngồi xuống. Ừ, dạ thưa bác, hôm nay bác với chị có chuyện gì mà gọi cháu sang cấp vậy Bà nội rót cho chú một cốc chè nóng, đoạn chỉ vào người đàn ông đối diện. Nội giới thiệu, đây là thầy Đường ở bên kia sông đó. Chị Huê của con đã đặc biệt mời thầy sang đây, để giúp đỡ họ ta trừ ma trấn quỷ đó. Thì ra hôm qua, mẹ đã lặng lội sang tận bên kia sông, tìm bằng được thầy Đường. Cầu xin thầy tới làng Đông Trại một phen. Trước là để giúp nhà chú Đồng bấm quẻ sinh tử cho bà Hoang Sau đó nhờ thầy trừ tạ trấn quỷ Giải vong giúp cho chú Đồng và bố quốc Mẹ phân trần Tôi tới nhà thầy thì chiều qua Nhưng mà thầy đi vắng Mãi tới hơn 2 giờ chiều nay mới gặp được Đáng tiếc khi chúng tôi về tới nơi Thì bà Hoang đã bị đưa ra Đồng rồi chú đồng nhìn người đàn ông già trước mặt cảm thấy có cái gì đó rất quen nhưng lại không nhớ ra được đã gặp ở đâu vốn nghe danh thầy đường từ trước cũng có ý muốn gặp thầy từ lâu hôm nay không ngờ lại được toại nguyện thì tỏ ra mừng rỡ chú nói ờ thì ra là thầy đường dạ con chào thầy con nghe danh thầy đã lâu rồi hôm nay mới được gặp thật là phúc cho nhạc con quá đừng khách sau. cứ gọi tôi là ông Đường thôi. Cậu mới lo xong hậu sự cho mẹ, quả thật đã vất vả rồi. Dạ phải. May mắn cho nhà cháu thì mọi việc vừa xong xuôi, ấy, cứ là trời đổ mưa. Coi như mẹ cháu về nhà mới, không phải chịu lạnh lẽo dục được. Thầy Đường nhấp ngụm nước trà, rồi lắc đầu. Chị e là cái nhà mới này đó Bà ấy đã phải ở một cách bất đắc dĩ rồi ừ, Dạ Thầy nói thế là sao ạ Ở một cách bất đắc dĩ là, là như thế nào Tức là mẹ cậu chưa có chết Đã liền bị các con đem chôn sống rồi đó Chú Đồng nhìn vào đôi mắt sáng quắc của thầy Đường Cảm thấy sửng sốc vô cùng cung miệng há hốc. Hàm răng chú chỉ có thể móc máy. C sao, sao lại vậy được? Chính người y tá thôn đã kiểm tra. Họ hàng nhà cháu cũng đã xác nhận. Mẹ cháu tắt thở rồi. Tim cũng ngừng đập rồi mà. Sa sao có thể là chưa chết chứ? Cậu bình tĩnh ra. Chuyện này tôi không biết. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn đó. Đó là khi bấm quẻ cho mẹ cậu Thì rõ ràng số bà ấy chưa tận Nếu như nghịch thiên phải chết Thì hậu quả không lường về sau Còn cháu chính là người phải gánh chịu ừ, Bảo sao Mà hồi đêm cháu nghe trong quan tài của tiếng động Trời ơi Tôi hại mẹ tôi rồi Nh Nhưng mà Chú Đồng định nói về chuyện con mèo đen Cùng với lời cảnh báo của cô Đồng Cẩm Nhưng thầy Đường lại nói Nếu cậu không tin Thì tối nay có thể cùng tôi ra ngoài mộ kiểm chứng Tôi đảm bảo là mẹ cậu chưa chết đâu Chú Đồng vô cùng hoang mang Bởi nhất thời chú bị kẹt giữa lời nói của thầy Đường Và lời cảnh báo của cô Đồng Cô Đồng Cẩm là con gái của thầy Kháng Một bậc thầy trong nghề trừ ma diệt quỷ Sao có thể nói sai được Nhưng tài nghệ của thầy Đường Cũng đã được các anh chị họ của chú Nhất loạt tín nhiệm Vậy ai mới là người nói đúng Quay trở lại thời điểm nửa tháng trước Sau khi xảy ra cãi vã với Thím Hạ Khiến cho Thím bỏ về nhà mẹ Chú Đồng có đến tiệm cô đồng cẩm Nhờ cô xem giúp bản thân và gia đình chút cuộc đang gặp vấn đề gì Khi vừa nhìn thấy chú Đồng Cô đồng cảm liền phán ngay. Nhà cậu bị bông ám rồi. Vào sôi cương đi. Sắc mặt xanh xao xám xịt. Dương khí mười phần thì tổn hại đến sáu bảy phần. Không mau đuổi cái dòng đó đi. Chỉ ít bữa nữa thôi. Nó bắt mất khổn phách của cậu. Lúc đó chỉ có vô phường cứu chữa thôi. Rồi không cần chú động phải kể ra. cô cẩm liền nối trúng phóc những triệu chứng mà chú gặp phải cái cả chuyện chăn gối vợ chồng hơn mức bình thường duy có điều cô cẩm không biết rằng người mà chú chọn làm bạn tình lại là cô xoan chứ không phải vợ mình sau khi cho chú đồng uống nước tro giải vong và đeo vòng trừ tà thì quả nhiên đến nửa tháng nay chú đồng không còn bị kéo ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm nữa đó vì chính lý do đó bà chú với cô xoan cũng đã nửa tháng không gặp nhau cho đến hôm nay trong đám ma bà hoan cô xoan lấy lý do đến phúng biến mẹ chồng của người bạn thân không kiềm chế được bà lén vào trong buồng gặp chú động trong lúc tranh sáng tranh tối chú động mơ màng tưởng nó là vợ mình cho nên mới nắm tay vô tình lại bị thím hạ bắt gặp danh tính người thứ ba kẻ phá hoại hạnh phúc vợ chồng chú với lâu nay Liền bị bại lộ Trước đây chú Đồng có nghe loáng thoáng Về việc người làng đồn đại Cô Cẩm bị mất lộc thánh Nhưng kể từ sau vụ việc Có bệnh thì vái tứ phương Và được cô chữa khỏi Thì trong lòng chú Đồng đã có sự tin tưởng nhất định Vào năng lực của cô Cô Cẩm đã cảnh báo rằng Bà Hoang đã thực sự trở thành quỷ nhập tràng Chỉ cần phá bỏ phong ấn Quỷ nhập tràng thoát ra thì tai họa sẽ thực sự ập xuống, không sao chống đỡ nổi. Rồi bây giờ thầy Đường lại khẳng định, bà Hoang chưa chết. Tức là nếu như không mau chống đào mộ bật nắp quan tài ra, thì chú sẽ trở thành một đứa con bất hiếu. Và hơn thế nữa, lại là một kẻ giết người, giết chính mẹ của mình. Lấn cấn đứng giữa hai ngã đường không biết phải làm sao. Chú Đồng bò đầu bước tay, dáng vẻ vô cùng khổ sở cô sâm lúc này đang ngồi bên mép giường không chịu được liền lên tiếng thúc giục anh mà quyết định đi để lâu sẽ chết người thật đó gương mặt chú đồng đỏ gây chứng tỏ bên trong chú đang có sự giằng xé nội tâm dữ dội sau một hồi đấu tranh cuối cùng chú cũng đưa ra quyết định trời vẫn không ngừng rã trích mưa đường làng vắng tanh không một bóng người qua lại điều này vô hình chung lại khiến cho công việc của chú đồng và thầy đường trở nên thuận lợi việc ra nghĩa địa vào lúc này càng ít người chú ý càng tốt dù là còn sớm nhưng mưa gió chẳng có ai hứng thú ra khỏi nhà chỉ trừ khi có việc bất đắc dĩ ở nghĩa địa lại càng hoang vắng hơn bao giờ hết ngoài chú đồng và thầy đường thì chú cán và chú kiệt cũng có mặt để hỗ trợ mưa lớn đã nhiều ngày khu nghĩa địa lại nằm ở thế đất trũng so với những nơi khác nên chỉ cần một trận mưa rào là đã xâm sắp nước nơi chung cất bà hoang tuy đã được lựa chọn ở một chỗ đất cao sát gần ngay gốc cây si cổ thụ nhưng cũng không tránh được chịu chung số phận với những ngôi mộ nằm ở vùng đất thấp Sau khi gỡ bỏ vòng hoa, bia mộ, bát hương ở phía trên, mọi người nhanh tay căng bạc ở phía trên. Để một lát nữa, sau khi bật nắp quan tài, bà Hoang sẽ không bị ướt. đâu đó xong xuôi, ai nấy cầm cuốc thuổng bắt đầu vào việc. Đất bị ngắm mưa nặng trịch, khiến cho việc đào mộ vất vả hơn bình thường. Bù lại vì là mộ mới, cho nên độ kết dính chưa cao. mọi người dễ dàng dùng tay không cũng lật được những tảng đất lớn ra hì hục suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng lớp ván thiên cũng lộ ra chú đồng không tránh được run rẩy và hồi hộp khi sắp được nhìn thấy người mẹ của mình thêm một lần nữa những lá bùa dán trên quan tài đã trở nên trách nát chú đồng nuốt nước bọt khang câu nói của cô đồng cẩm một lần nữa lại vang vọng trong tâm trí Hãy tin thôi, nếu quỷ nhập tràn thoát ra được, mọi chuyện sẽ khó có hồi cứu vãn đã Đúng lúc này, một bàn tay nặng trịch đặt lên vai chúng cùng với giọng nói trầm ổn. Bình tĩnh đi, có tôi rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chú Đồng khẽ gật đầu, đoạn đích thân chú nhảy xuống huyệt, dùng cây đinh ba cài nắp áo quang rạc từng chiếc đinh lần lượt được tháo ra chú đồng lao những giọt mồ hôi đang trịnh trên trắng. khi chỉ còn một chiếc đinh cuối cùng bầu trời bỗng nổ một tiếng sấm vang dội kèm theo những tia sét chối loà sáng cả một vùng ai nấy đều thấy sợ chú kiệt mới nói lớn Nè mỏ lên chỗ này động không một quạnh chúng ta lại đang ở dưới gốc cây lớn dễ bị sét đánh trúng lắm chú kiệt vừa nói xong thì bầu trời lại lóe lên những ánh chớp dọc ngang kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức ốc phía xa xa một cột khối bốc lên mịt mù xét đã đánh trúng một gò đất cao nơi hội tụ những cây cổ thụ lớn nhỏ lần này đến lượt thầy đường hét lên bảo chạy đi tới miếu thần linh cả bốn người chạy như bay ra khỏi khu mã hướng tới miếu quan thần linh một tiếng nổ lớn lại vang lên ngay sau lưng tất cả bị âm thanh khủng khiếp kia làm cho ngã chuối về phía trước Lúc quay đầu nhìn về phía sau khuôn mặt ai nấy đều cắt không còn giọt máu bị xét vừa đánh trúng ngay gốc cây sư già nơi của chiếc quan tài của bà hoàng vị trí mà chỉ mới mấy phút trước cả bốn người vừa đứng Lửa còn đang cháy lên ngủ ngục Bất chấp trời mưa tầm tã, Chú Đồng chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hoàng Rồi ngất liệm đi Chuyện cái quan tài của bà Hoang bị sét đánh trúng Là sự việc không ai lường trước được người khổ tâm nhất trong chuyện này ngoài chú đồng ra không ai khác chính là thầy đường ngay sau khi đưa chú đồng về tới miếu quan thần linh bất chấp mưa gió và sấm sét thầy đường một mình lao về phía huyệt mộ của bà hoang để kiểm tra quả nhiên chiếc quan tài đã bị sét đánh đen thui chiếc đinh cuối cùng cũng đã bật lên từ bao giờ nắp phán quan bị sức mạnh thiên nhiên làm xô lệch khỏi vị trí ban đầu Cái lộ ra một phần thân thể của người nằm bên trong thầy đường chẳng chút do dự ngay lập tức nhảy xuống huyệt mộ lật tung nắp áo quan ra mẹ, mẹ mẹ ơi chú đồng ú ớ mê sẵn. một cái bóng đen thùi lùi hiện ra trước mặt đưa bàn tay gầy gò trơ xương nắm lấy bả vai chú mà bấu mạnh Chú cảm nhận mình đang dần bị mất hết sinh khí đi Bàn tay đen đúa đầy những móng vuốt sắc nhọn kia Từ từ chuyển sang màu đỏ ối Đó đang hút máu của chú Chú đồng kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh Rồi choàn mở mắt ra Nghe đồng ơi, mày làm sao vậy? Đã anh đi Chú đồng thở dốc Đảo mắt nhìn quanh một hồi Xác định không gian và thời gian Chú nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng Bên ngoài miếu Mưa đã dứt Và nắng đã lên Nhìn xuống bả vai Chú thở vào vì bàn tay đang đặt trên vai mình Là chú cán Chứ không có bàn tay ma quỷ nào hết Mẹ mẹ em sao rồi Chú đồng trí nhớ vừa được phục hồi Không kịp để anh họ trả lời Chú chạy một mạch ra mộ bà Hoàng khi chỉ còn cách chừng chục mét chú đứng sững lại ngôi mộ của mẹ chú đã phục hồi nguyên trạng như lúc đầu thầy đường đang chắp tay khấn phái dáng vẻ vô cùng nghiêm cẩn như vậy là đã rõ cú sét đêm qua đã đánh trúng vào quan tài người bên trong khó lòng mà sống sót chú đồng quỷ gối ngay tại chỗ chú Hoa khóc lên như một đứa trẻ Chứng kiến sự ra đi của người mẹ mình lần thứ hai Thầy Đường tiến lại gần Đặt bàn tay lên vai chú mà nói Tôi xin lỗi đã không cứu được mẹ cậu Nhưng có chuyện này Tôi phải nói cho cậu biết Thầy Đường bước đi trước Để lại chú Đồng ở phía sau Chú Cán lúc này bước tới gần Nén tiếng thở dài Chú kể lại vắng tắt sự việc đêm qua Sau khi chú động ngất đi Đó là lúc thầy đường lật nắp quan tài Của bà Hoang kiểm tra Thì đúng như thầy và mọi người dự đoán Bà Hoang quả nhiên Không qua khỏi kiếp nạn Xét đến trực diện Chỉ có tim mới may ra thoát chết rồi May mắn là nên mình chạy kịp Chứ nếu không Heo rằng hôm nay là ngày dỗ của tất cả bốn người rồi chú cán kết luận sau khi thắp nén nhang cho mẹ chú đồng bước tới miếu quan thần linh có thầy đường và hai người anh họ đang đợi với gương mặt nặng trĩu tâm tư thầy đường không vòng vo lập tức chắc chú đồng tới một vị trí thoáng đẳng chỉ tay về phía cây si cổ thụ nơi có mộ phần của bà hoang ở giữa khu mã thầy nói cậu nhìn lên ngọn cây si đi có thấy gì hay không chú đồng theo hướng tay của thầy đường chỉ cây si già bị sét đánh tơi tả lá cây rơi rụng sạch sẽ chỉ còn trơ lại mỗi ngọn cây gầy guộc khẳng khiu và đen đúa chú đồng nhìn thầy đường chứ vẻ không hiểu ừ cháu thấy cây si bị sét đánh thầy đường hạ tay xuống rồi gắt nhẹ cái đó thì ai chẳng thấy Chứ cậu không thấy lá cờ cấm trên đó hay là sao Chú đồng như tỉnh ngộ à, à, Dạ cháu thấy rồi Là một lá cờ ngủ sắc Nhưng mà cũng bị xét đánh rách nát Cháy loan lỗ rồi Ừ Chính là nó đó Cái mà tôi muốn nói đến chính là lá cờ đó con người Hoặc là vô tình Hoặc là cố ý cấm nó lên ngọn cây xi điều quan trọng nhất mà tôi phát hiện ra đó là cán cờ là một thanh sắt quấn giấy ngủ sắt chứ không phải là một cán cờ bằng tre nứa như thông thường cậu hiểu vấn đề chứ chú động như vỡ lẽ ra ai cũng biết những thứ bằng kim loại ở trên cao sẽ trở thành mục tiêu của sấm sét lúc trời mưa Chính vì thế mà người ta hay dùng chúng Để làm cột thu lôi ở trên mái nhà Hồng dẫn điện xuống đất Bảo vệ các thiết bị điện Cũng như những người ở bên trong Người có kiến thức cơ bản sẽ hiểu điều này Do đó việc dùng thanh sắt làm cán cờ Sau đó buộc lên ngọn xi già ở giữa đồng Không khác nào nói với thần xét rằng Cổ đây mời ông sơi Chú đồng bắt đầu nghi ngờ Không lẽ có ai đó cố tình làm ra chuyện này? Họ làm như thế để làm gì? Lẽ nào có kẻ lo sợ bà Hoang đội mộ sống lại cho nên mượn tay thiên lôi mà phòng trừ hậu họa sao? Thầy Đường thở dài. Không biết người căm cờ là ai và có mục đích gì. Nhưng mẹ cậu là đã quá thật nghịch thiên mà chết rồi. Chuyện này rất hệ trọng. lo rằng mãi đây nhà cậu sẽ không yên ổn được đâu chú Đồng mắt đỏ hoe tay nắm thành quyền nổ khí xung thiên chú giận dữ nói kẻ nào là kẻ nào mà lại nhẫn tâm như vậy cháu mà tìm ra nhất định không tha cho hắn đoạn quay sang thầy đường này nỉ thầy ơ thầy có cách nào giúp cho nhà cháu hay không Cháu đội ơn thầy suốt đời Thầy đường đâm chiêu Đoạn cúi xuống chân Thầy bước một ngọn cỏ mà nói Theo cậu được Tôi làm thế này Thì cây cỏ bên dưới có chết được hay không Chú Đồng lắc đồng giờ không Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc chứ Thầy chỉ bước phần lá bên trên Thì nó vẫn sẽ một lại Dù chỉ còn một mắt nhỏ thôi Không sai Cũng như vậy đó Chuyện nhà cậu không có đơn giản đâu Nếu không tìm ra được căn nguyên vấn đề Để giải quyết Thì nhà cậu sẽ không bao giờ hết tài kiếp Ngưng lại một vài giây Thầy lại nói Tôi có nghe cậu huệ Kể qua loa về những chuyện xảy ra trong gia đình các người dạo gần đây. Tôi có linh cảm chúng có liên quan với nhau được. Thêm sự việc bà hoang đột ngột chết lâm sàng. Thật sự rất là đáng ngờ. Ê, ý thầy là sao? À, tôi đồ rằng. Có người đang giở trò hãm hại gia đình của cậu. Ê, dạ, thưa... nhà nhà cháu trước giờ chưa bao giờ gây thụ chút quán với ai cả cái đó chưa chắc đâu bởi cậu là hậu bối có những chuyện của đời trước không được tỏ tưởng có khi vì mắc nợ từ thời cũ kỵ Bà đến đời con cháu phải trả thầy đó chú cán đang đứng ở ngay đằng sau thầy đường lập tức nhớ lại ngay lời của mẹ Huê nói lần trước. Bèn hỏi lại thầy. Ừ, thưa thầy, lần trước chị cháu sang sông nhờ thầy giúp đỡ, gọi anh quốc nhà cháu trở về. Thầy có nói một câu là nhà chị nặng nghiệp cho tiền nhân để lại. Không phải một sớm một chiều mà giải hết được đâu. Đừng cố lễ bái làm gì vô ích. Chuyện gì đến sẽ phải đến, bình thẳng mà đón nhận. Tai ương còn nhiều Trắng mà bảo ban nhau hành thiện Tu nhân tích đức Mai ra giảm được nghiệp chướng. Câu nói đó có nghĩa là gì ạ? Thầy Đường bỗng dưng sửa người Thầy ngạc nhiên hỏi lại Hả? Tôi có nói như vậy sao? Chú Cán và chú Đồng nhìn nhau rồi nhìn lại thầy Đường đang đâm chiêu vỗ trắng Đoạn thầy thở dài mà răng khổ rồi Có khi lúc đó tôi được thanh nhập Nên mới nói ra những lời đó Quá tình bây giờ tôi không nhớ được gì cả Ngưng một lát Thầy lại nói Nhưng mà nếu như chuyện thanh nhập vào tôi mà đã phán như vậy Thì ắt hẳn những chuyện xảy ra trong nhà các cậu đều là con nguyên do mà nguyên do bắt nguồn từ thế hệ trước ta nên đi hỏi các cụ đặng mới tìm được cách giải quyết cả ba người thanh niên nghe thầy đường nói đều cho là phải Rồi có khu nghĩa địa một cách lặng lẽ bốn người đàn ông lập tức quay về làng tuy nhiên mới tới quán nước chỗ gốc đa Mọi người đã nghe được một tin động trời Đó là cơn tịnh nộ của thần xét đêm qua Không chỉ dán xuống nghĩa địa, địa Mà còn đánh xuống mái đình Gây hậu quả nghiêm trọng Bức tượng thành hoàng làng ngữ bên trong Đã bị nứt toát Dân làng đều đang rất hoang mang Thầy đường không chút do dự Liền bảo các chú Dẫn đường vào bên trong đình Nhìn lên trên mái ngói đã bị thủng một khoảng trống hoác Ánh nắng trội thẳng xuống bức tượng thành hoàng Làng tạc bằng gỗ mít vốn uy nghi Giờ đây phần đầu đã chuyển màu bồ hóng Thầy Đường không khỏi thất kinh Chuyện này thật sự rất hệ trọng Nó báo hiệu điểm xấu sắp xảy ra rồi Ở bên ngoài Đứng dưới mái hiên của ngôi đình Đối diện bức tượng thành hoàng làng Có tiếng một người đàn ông Và một người phụ nữ đang trao đổi với nhau Hòa cùng với những tiếng lá ó Bàn tán không ngớt của thôn dân Theo như quan sát và nghe ngóng của thầy Thì có thể biết được Người đàn ông chính là trưởng thôn Còn người phụ nữ là thầy cúng của làng Người đàn bà đang tra sức căn dặn ông trưởng thôn những chuyện cấp bách Để trùng tu lại ngôi đình Cũng như nhanh chóng tạc một bức tượng khác Thay thế cho tượng cũ bị xét đánh Về phần bà ta sẽ cùng với thôn dân sửa soạn lễ lạc Ở chính ngay tại đình làng Để tạ tội với đấng thần linh Thầy đường nghe xong Đưa tay lên bấm quẻ Nét mặt liền tối đi Nằm trên giường nghỉ ngợi Sau chuỗi mọi sự việc Từ lúc bà hoang qua đời Cho tới lúc thầy Đường đến Chú Đồng cảm thấy mông lung hơn bao giờ hết Chiếc quan tài của mẹ bị xét đánh trúng Đã dập tắt mọi hy vọng trước đó Đồng thời cũng khiến cho chú không có cơ hội kiểm chứng lời nói của thầy Đường Vì thế mà bà Hoang có thực sự còn sống như lời thầy nói hay không Cho đến lúc này Vẫn là một bí mật đối với người trận mắt thịt như chú Ngược lại với thầy Đường Cô Đồng cảm khẳng định bà Hoang đã tận số nhưng nghiêm trọng hơn. Ngay sau khi khâm liệm, con mèo đen mà dân gian đồn đại là sứ giả của địa ngục đã xuất hiện, nhảy qua áo quan. Từ đó mà những chuyện quỷ dị cứ thế xảy ra. Điển hình là việc chú đồng đã nhìn thấy bóng quỷ trong mắt con mèo khi nó quay trở lại lần thứ hai. Tiếng động trong quan tài biết đâu lại chẳng giống như lời cu đồng nói. Đó là tiếng quỷ nhập tràn đồi thoát ra. Như vậy rốt cuộc ai mới là người nói đúng Cô Đồng hay là thầy Đường Tại nhà của bà nội Lúc ba người đàn ông trở về Cơm nước đã được bài biện chờ sẵn Không thấy chú Đồng Ba người phụ nữ là bà nội Cô Xăm và mẹ Huy Đều khắp khởi mừng thầm nghĩ rằng mọi việc đã êm đẹp Nhưng nhìn nét mặt của mấy người đàn ông lại không thấy điều đó Bà nội không nén được Hỏi ngay Thế nào rồi? Có phải mọi chuyện xong rồi hay không? Thằng Động đưa mẹ nó về nhà rồi hả? Không có ai trả lời Mọi người lặng lẽ đi vào trong sân Sau khi ra chiến mút nước rửa mặt Thầy Đường được bà nội trịnh trọng mời vào dùng cơm Được chú Kiệt trị tay Bà nội biết chuyện giải cứu bà Hoang đã thất bại Cũng không dám hỏi gì thêm còn cô sâm thì tỏ ra thất vọng nặng nề cô níu tay chú cán mà hỏi dồn tại sao lại như vậy hả anh sao quan tài bỗng nhiên bị xét đánh chứ chú cán thở ra một hơi thuật lại toàn bộ mọi chuyện cô sâm bưng mặt khóc mẹ em khổ quá sao số ba lại thảm như vậy chứ rồi không kiềm chế được cô sâm lao về phía thầy đường mà chất vấn Sao thầy không cứu mẹ cháu? Thầy nói mẹ cháu chưa tận số mà. Thầy đường khổ não nói. Bà ấy chưa tới số phải chết. Đó là sự thật. Nhưng mà có kẻ nghịch thiền chống lại mệnh trời. Đang tầm giết chết bà ấy. Hiện tại tôi chưa đoán được mục đích của họ. Cô xăm quỳ sập xuống. Vậy là mọi hy vọng giải cứu mẹ đã tắt đi Cũng như chú đồng Cô sâm cảm thấy khó hiểu Nếu như có ai đó muốn hãm hại mẹ mình Bởi trong mắt cô Bà Hoang là một người đàn bà hiền lành nhân hậu Ngay cả một người điên Cũng có thể trước về làm con dâu Chăm sóc và yêu thương còn hơn con đẻ Hà cớ gì lại có người thù ghét bà Mà ra tay hãm hại chứ Cô hãy nghĩ cho kỹ xem từ trước tới nay mẹ cô có mâu thuẫn gì với ai hay không hoặc là làm phật ý người nào hay không cô xăm bóp trắng gương mặt lộ rõ sự ưu tư một lúc cô ngẩng đầu lên nói nếu như mẹ có lỗi với một người thì người đó chính là chị dâu của con bởi mẹ con vốn biết anh đồng với chị hạ yêu nhau nhưng vẫn chi uyên rẻ thúy trước một người điên về làm vợ anh đồng khiến cho hai người bọn họ đau khổ làm cho cười cho thiên hạ như vậy thì người hận mẹ nhất chắc chỉ có chị hạ thôi mẹ huê lại có ý kiến khác tôi nghĩ cái hạ không phải là loại người tán tận lương tâm gì đâu cho dù trước đó bị tím hoang cản trở đến với thằng đông Nhưng mà dù sao sau này Cô ấy cũng đường đường chính chính được trước về làm dâu Việc này khác hẳn với cái điên khi không được cưới hỏi mà Như vậy không có lý do gì để ghi hận hết Dạ Nhưng mà ngoài chị ấy ra Em không nghĩ được ai có thể làm chuyện hại mẹ cả Có những chuyện đó Không thể trong tích tắc mà nghĩ được ngài Mọi người phải bình tĩnh mới được Trong thời gian này tránh đánh trắng động cỏ Chỉ im lặng mà quan sát Chắc chắn sẽ thu thập được những thông tin hữu ích Lá cờ trên ngọn si tôi chưa cho tháo xuống Những ngày này mọi người thay phiên nhau ra nghĩa địa canh chừng đi Kẻ nào tới tháo lá cờ Hoặc là quanh quẩn nơi mộ phận Kẻ đó rất có thể là hung thủ giết bà Hoàng Ai nấy nghe lời thầy Đường Đều gật gù tháng phục Bị suy tính thấu đáo của thầy Biết mọi người đều đối Sau một đêm vất vả Bà nội vội vã dục thầy và hai đứa con trai Ngồi vào mâm cơm Bản thân bà cùng với mẹ Huê Và cô Sâm Thì lui xuống dưới bếp Ngồi xuống chiếu Nhưng thầy Đường cứ đăm đăm nhìn về phía bố quốc Đang ngồi nghịch đất Ở góc nhà Với một ánh mắt trầm tư. Chú Cán liền phân trận Từ lúc uh, trở về từ núi quả đó Anh ấy cứ như vậy thè đâu có không khác gì một đứa trẻ con cả Chú Cán chỉ nói như thế Bởi chú thừa hiểu Thầy Đường là cao nhân Ác sẽ nhận ra vấn đề của bố Quả nhiên thầy đưa mắt nhìn quanh một lượt Rồi nói bằng một giọng đầy ẩn ý Không những ngôi nhà này dòng họ này mà cả vùng đất này đang thực sự có vấn đề Ê, Thưa thầy cho cháu mạng phép được hỏi lời thầy nói vừa rồi là có ý nghĩa gì Thầy đường bút trâu Ngay từ khi đặt chân vào làng này tôi đã có một cảm giác ngôi làng này âm khí bao trùm, năng lượng xấu tích tụ ngày một nhiều Chắc chắn sẽ có nhiều người phải chết quăng Trước hết tôi có cảm giác Mình đang ở rất gần nơi phát ra Thứ năng lượng xấu đó Tuy nhiên muốn biết cụ thể là nơi nào Thì cần thêm thời gian Mới xác định được Đoạn thầy lại gần bốn Ngồi xuống bên cạnh Cầm lên một cái đầu người bằng đất sét Thầy hỏi Hà, Nè Cậu đang chơi trò gì vậy Bố ngưng lại một chút. Đoạn quay sang nhìn thẳng vào mắt thầy Đường bằng một cái giọng âm u như mọi khi. Bố nói Trò đất nặng. Ông không thấy hay sao? À, tôi thấy chứ. Chỉ là không biết cậu nặng theo chủ đề gì đó. Thấy thầy Đường khí chất bất phàm không hề tỏ ra hoảng hốt hay trung sợ như những người khác khi đối diện với ánh mắt của bố Bố cũng hơi kinh ngạc Sau đó kẻ cúi đầu Tiếp tục trò chơi ưa thích của mình Mà không trả lời câu hỏi của thầy Trước sự thờ ơ đó Thầy Đường vẫn chưa chịu bỏ cuộc Trái lại thầy còn đề nghị được Chơi cùng cái trò chơi đất nặng với bố Không đợi được đồng ý Thầy lấy một cục đất sét nặng hình nhân của riêng mình Việc làm của thầy Không những khiến cho cả nhà chú ý Mà ngay cả bố cũng bỗng nhiên thay đổi thái độ. Bởi thầy Đường dường như hóa thành một đứa trẻ con. Nặng xong hình nhân, thầy đưa cho bố và nói. Nè, tặng cho cậu. Thế nào? Cô thích không? Nét mặt bố giãn ra, vỗ tay thích thú. <cười> đẹp, đẹp quá. Làm nữa đi. Thầy Đường mỉm cười. vì biết cá đã cắn câu. Thầy vừa tiếp tục nặng đất đủ các hình dạng, vừa gợi chuyện. Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi ha? Nhà ở đâu vậy? Bố quốc trong lúc cao hứng, liền một mạch trả lời. Ừ, không có tên, không có nhà, cũng không biết mình bao tuổi. Thầy khẽ thở dài nói thầm. thật là tội nghiệp Thì ra là một đứa trẻ bị bỏ trời Nhưng câu nói của thầy Đường đã bị bố nghe được Mắt bố đỏ hoe. Bố nói Tôi muốn gặp mẹ Muốn gặp mẹ Thầy Đường chớp lấy thời cơ liền hỏi À, vậy mẹ cậu tên gì? Hiện tại đang ở đâu? Để giờ tôi giúp cậu đi gặp mẹ nha. Mẹ tôi đang ở... Ờ... Bố bỏ lửng câu nói. Lúc này tinh thần cảnh giác lên cao trở lại. Biết rằng thầy Đường đang cố tình khai thác thông tin. Bố nhìn thẳng vào mắt thầy với vẻ lạnh lùng. Đoạn không nói gì thêm. Bố cầm hình nhân thầy Đường đã tạo ra. Rồi cứ thế bỏ đi. À, thưa thầy có phải Bà nội đứng phía sau ngập ngừng lên tiếng Thầy đường gật đầu Đúng như bà nghĩ đó Cậu nhà bị dông nhập rồi Tuy là không phải dông ác Nhưng mà cơ thể và tâm trí của cậu Bị xâm chiếm qua lâu Sẽ mang họa đó à, Vậy phải làm sao đi thầy Thầy có cách nào đuổi được cái bông đó đi không Tôi, nhà tôi xin đổi ơn thầy Tuổi đi không khó Nhưng mà xét thấy đây là một cái dòng trẻ con Một linh hồn dứt dưỡng không nơi nương tựa Nó may mắn hợp với cậu quốc Cho nên nhập được dọn Bây giờ mà dùng biện pháp mạnh đánh đuổi đi e rằng hơi nhẫn tâm Để tôi nghĩ một cách nào đó dạng toàn đạt dạ trong sự nhờ thầy rồi suốt trong 7 ngày đầu chú cán chú kiệt và chú đồng thay phiên nhau ra canh mộ bà hoang tôi dậy khác với mọi người chú đồng không mấy hy vọng sẽ bắt được kẻ gian bởi theo suy tính của chúng sau khi chắc chắn rằng mục tiêu đã chết hắn chẳng còn lý do gì để quay lại nghĩa địa lá cờ sẽ mãi treo trên đó Mà không có người tới hạ xuống Qua nhiều ngày liền ăn gió nằm xương Ở nơi đồng không mong quạnh Không bắt được kẻ nào khả nghi Ra vào khu mã mộ Chú đồng nản chí Cho rằng thầy Đường đã tính toán sai Đêm thứ 8 Đánh lượt chú đi canh mộ Trời mưa tầm tã Như cái lần chú đi đào mộ của mẹ Vì thế chú quyết định ở nhà Không ra ngoài nghĩa địa nữa Nhưng đây lại là một quyết định sai lầm của chúng. Ngày sáng ngày hôm sau Chú Cán đã vội tới tìm chú Đồng Sau đó hai anh em tất tả ra ngoài khu mã Thầy Đường và chú Kiệt đã chờ sẵn từ lúc nào Quay lại nhìn chú Đồng Gương mặt thầy có vẻ trách móc. Cậu tới rồi sao? To chuyện rồi đó Cậu tự tới mà xem đi Chú Đồng bước tới ngôi mộ của người mẹ xấu xố, Rất nhanh chú liền phát hiện ra điều bất thường. Rõ ràng ngôi mộ có dấu vết của sự đào bới. Chú Đồng quay lại nhìn thầy đường, đầy vẻ hoang mang. Ờ, thế, thế, thế này là như thế nào? Còn thế nào nữa? Đêm qua kẻ gian lợi dụng mưa gió. Biết là sẽ không có ai tới đây. Hắn đã tới đây hạ cờ. và đào trộm mộ của mẹ cậu rồi nhưng nhưng chú làm vậy để làm gì muốn ăn trộm đồ tùy tán sao chúng cháu đâu có để thứ gì quý giá trong hòm đâu cậu ngốc hay là giả ngốc vậy thứ chúng muốn trộm là phần thân thể của người bị sét đánh kìa hiểu chưa toàn thân chú đồng đổ mồ hôi lạnh chú chợt hiểu ra ý của thầy đường Với bộ phận trên thân thể của người bị xét đánh Là thứ mà những kẻ tán tận lương tâm luôn khao khát Thí dụ như bàn tay bị xét đánh Chính là bảo bối hành nghệ của những tên trộm Chỉ cần đặt cánh tay đó lên bàn thờ và khấn vái Bàn tay đó quay về hướng nào Thì cứ tới đó mà hành động Đảm bảo độc tường, khoét vách Không bao giờ bị phát giác Đánh đầu thắng đó Hoặc quái dị hơn Là có kẻ đem xương bánh chè của người bị xét đánh Mại ra sắc uống Chữa bệnh nan y Không biết dưới mộ bà Hoang đã bị mất đi bộ phận nào Nhưng mộ phận rõ trang đã bị đào bới Toàn bộ sự việc này Đã được kẻ gian tính toán từ trước Từng đường đi nước bước không sai một đi Chú Đồng nghiến trăng lên kèn kẹt Là kẻ nào Là kẻ nào lại tính toán ra chuyện thương thiên hại lý như vậy Phải chăng là cô đồng cẩm? Bởi vì bà ta là người duy nhất thuyết phục chú đồng rằng Bà Hoang đã chết và đã biến thành quỷ nhập tràng Và cũng chính bà ta là người kiên quyết ngăn cản chú mở nắp áo quan Dù bên trong phát ra những tiếng động Chú đồng không kiềm chế được Trực tiếp dùng tay không đào bới huyệt mộ của mẹ để kiểm tra thầy đường nhìn dáng vẻ này của chú không nở trách móc thêm thầy tới bên cạnh bổ vai an ủi thôi được rồi chuyện đó đã rồi nghe tôi đi cứ từ từ rồi liệu tính bây giờ đang là ban ngày cậu mà hành sự sẽ bị dân làng chú ý ban nãy tôi thấy có người lén lút đi theo cậu đó chú cán cũng nói thêm vào Tạm thời quay về đi Chờ đêm nay quay lại đây vậy Đoạn chú hất hàm Chỉ về phía xa xa Nơi có mấy người trong hội buôn thúng bán mẹt của bà Tám Đang đứng chỉ trỏ Chú Đồng tay nắm thành quyền Định xong tới Dạy cho mấy kẻ tộc mạch một bài học Liền bị chú Kiệt ngăn lại Bình tĩnh đi Đồng Không nhớ chuyện Anh Quốc hay sao Đừng có giận quá mất không Kệ thôi đi Để xem họ theo ta được cả ngày hay không. Chú Đồng nuốt cơn giận vào trong. Nghe theo sắp xếp của thầy Đường. Chỉ trừ chú Cán được cắt cử ở lại mã mộ. Còn ba người quay trở về nhà. Chuẩn bị mọi thứ cho việc đào mộ bà Hoang. Thêm một lần nữa. Nhìn bóng dáng chú Đồng đi quất vào trong sống. Thầy Đường khẽ buốt trâu nhíu mài tư lự. Nhận ra vẻ mặt khác lạ của thầy. Chú Kiệt thắc mắc. Thầy ơi, thầy đang nghĩ gì vậy? À, không hiểu sao tôi có cảm giác Trên người cậu đồng phản phất mùi quỷ khí đó à, Dạ, có lẽ do ngoài nghỉ đi nhiều ngày Cộng thêm với trong nhà mới có người chết Cho nên mới như vậy đó thầy Ờ, có lẽ là như vậy đi Vừa trở về nhà Chú Kiệt và thầy Đường lập tức nhận ra trong nhà có khách. Một đứa bé chạy ra, ôm chầm lấy chú Kiệt. Khiến cho chú không khỏi ngạc nhiên. Chú thốt lên. <cười> ok luôn. Đứa bé nếu lấy chân chúng, chính là con bé lụa. Đi cùng với nó là cô Miền. Cô Miền chào chú Kiệt, rồi quay sang thầy Đường. Nhận ra người đàn ông xem bố cho con mình năm nào. Cô thốt lên. Ôi, thầy Đường, chào thầy, không ngờ lại gặp thầy ở đây đó Thầy Đường cũng nhận ra cô miệng Vì trong hàng trăm người được thầy xem cho Thầy vô cùng ấn tượng với cô miệng Cùng với con bé lùa Một đứa trẻ đặc biệt Mà theo như thầy nói Là đứa trẻ thuần âm Có đôi mắt âm dương Khai mở từ thổ lột lòng Gặp được cố nhân Lại thấy con lùa vẫn còn sống thầy đường vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, không giấu được xúc động và tò mò. thầy nói: <cười> thật công ngờ còn được gặp lại đứa nhỏ này. mấy năm qua chị và cháu ra sao? thấy mọi người ở ngoài sân mà nói chuyện, bà nội liền dục, à, mọi người mau vào nhà đi, vào nhà rồi nói. sau khi yên vị. Thầy Đường được cô Miền kể cho nghe những chuyện đã xảy ra với con lụa, cùng với cuộc gặp gỡ định mệnh với bố quốc ở trong bệnh viện. Từ đó mà con lụa có được chiếc vòng tỳ hưu và bảo toàn mạng sống cho tới bây giờ. Và một tuần trước là sinh nhật con lụa. Như đã hứa, cháu mang vòng tới trả cho anh quốc. Cháu cũng xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ này. Bởi vì cũng muốn để cho chắc chắn con lụa không còn nguy hiểm nào trên rập. Chiếc vòng này quá thật có tác dụng thần kỳ. Kể từ khi con bé đeo vào thì không còn nhìn thấy hồn ma bóng quế nữa. Đêm ngủ rất là ngon. <cười> Giống như bao đứa trẻ bình thường khác vậy. Ba hôm trước cháu có thử bỏ chiếc vòng ra. Nhưng mà may mắn là dù không còn vòng con bé cũng không có bất kỳ biểu hiện kỳ lạ nào nữa. Thầy đường cầm chiếc vòng lên xem thử. Nét mặt thầy vô cùng sửng sốt. Ờ. chiếc vòng này là pháp bảo tổ truyền của sư phụ tôi để lại lưu lạc trong dân gian nhiều năm không ngờ lại nằm trong tay mọi người mẹ huê đứng bên cạnh liền lên tiếng giải thích về nguồn gốc của chiếc vòng thầy đường gật gù kết luận <cười> đi một chồng, cuối cùng bao vật lại ở ngay bên mình đó thầy đưa chiếc vòng lên mũi từ đó tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. thầy cười nói hả đây chính là vòng gỗ trầm hương tỳ hưu thứ thiệt đó cây gỗ làm ra chiếc vòng này tuổi cả trăm năm tỳ hưu lại là một linh vật có tính dương cực mạnh và quan trọng là người im thuật tạo linh khí cho vòng là một người cao tay Chẳng trách mà khi đeo nó vào. Âm khí trong người con bé lụa dần được hoa giải. Chính vì thế mà nó không còn nhìn thấy những người cõi âm nữa. Đồng nghĩa với việc. Những hồn ma bóng quế không dám lai vãn. Chủ rề nó đi tìm cái chết đó. Chú Kiệt đứng bên cạnh thầy đường. Liền lên tiếng. Cô đồng mơ quả là một người tốt đó. vật quý như vậy. Mà có thể đem ra để giúp người. Thầy đường như mày. Ừm, chuyện này chắc hẳn là có ẩn tình. À, dạ thưa thầy, đúng là có ẩn tình đó. Mẹ Huê ngập ngừng nói. Rồi trước mặt mọi người, mẹ liền kể lại sự việc xảy ra cách đây vài tháng. Khi nhận được bức thư của cô mơ, rồi lại vô tình làm mất đi. Mãi sau này khi bố quốc đã trở về rồi, trong một lần đi cắt dọc khoai về cho lợn. mẹ mới tìm lại được bức thư nọ trong hình dáng con thuyền Mắt trong bụi khoai dại may mắn thầy bức thư được viết trên giấy dầu nên không bị hư hại mẹ dở ra đọc được nội dung ngắn gọn cho cô mơ biết rằng hãy sang làng an hoa tìm thầy đường dâng lên chiếc vòng tỳ hưu đảm bảo mời được ông ấy nghe mẹ huê thuật lại thầy đường mới vỡ lẽ ra ờ à... Vậy là cô mơ muốn nhờ các người trả lại pháp bảo cho tôi đi mà. Dạ, phúc đức cho nhà cháu. Là lần này không cần pháp bảo cũng mời được thầy về. Thầy đường im lặng ngẫm nghĩ và nhận ra bài học. Nếu như lần này thầy không khởi lòng nhiệt thành giúp người mà có công lặng lội sang sông thì có lẽ cũng không bao giờ tìm lại được pháp bảo. Còn mẹ Huê nếu không trọng lòng giúp đỡ mẹ con của cái lụa thì sẽ không kịp thời biết đến thầy đường Lòng tốt gieo đi Giống như một vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên Cho bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu Bà nội liền lên tiếng Dạ thưa thầy Chúng tôi biết đáng ly ra đó Đây là pháp bảo của thầy Phải trả lại cho thầy Nhưng mà thầy có thể làm phước cho thằng Quốc mượn tạm có được không? Đứa con này của tôi không biết bao giờ mới trở lại bình thường Thầy Đường là đương nhiên lập tức đồng ý Với lời thỉnh cầu của bà nội Nhìn quanh một lực Không thấy bố quất đâu Thầy liền hỏi Ờ, vậy cậu quất đâu rồi Bà nội chỉ vào trong buồng, Nơi bố đang ngủ rất say Trong khi cả nhà cười nói vui vẻ Thì bố tuyệt nhiên không có một chút phản ứng Thầy thấy lạ, đích thân vào trong xem thử Thì quả nhiên đúng như bà nội nói Bố đang nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền hơi thở nhẹ nhẹ Thầy trực tiếp đem chiếc vòng đeo vào tay cho bố Đoạn ra ngoài thông báo Pháp khi ở trong nhà Cái vòng ướp vào Trung Quốc đã không đánh mà chạy rồi Bà nội nghe thầy đường nói vậy Thì rưng rưng nước mắt Bà quay lại bàn thờ tổ tiên chắp tay khấn vái Đoạn quay về phía thầy Đường Nói vậy Thằng Quốc bây giờ không sao nữa phải không thầy Thầy Đường nhấp một ngụm nước Cho mày nói Chú ấy bị cái dòng nhập Trong một thời gian dài Dường khí hào tổn Nhất định phải thường xuyên đeo dòng tỳ hưu Để dường khí hồi phục Thì cơ thể mới bình thường trở lại được Lại nói về chú Đồng Giờ này nằm trên giường Chú luôn nghĩ về cái chết của mẹ Và những sự việc xoay quanh đó Nếu như đêm nay Mọi thứ diễn ra như phán đoán của thầy Đường Thì chắc chắn người chủ mưu trong vụ việc Hại chết bà Hoang Chính là cô đồng cẩm chứ không ai khác Càng nghĩ Chú càng nóng lòng muốn đi đối chất cùng bà ta Đúng lúc ấy cô thân đi vào Nhìn thấy vẻ mặt đâm chiêu tư lự của anh trai liền hỏi Anh sao gì? Sao nhăn nhó như khỉ ngớt vậy? Chú đồng ngồi bật dậy Cảm thấy chuyện này phải chia sẻ với em gái Liền nói tỏ đầu đuôi sự tình Và cả ý định đêm nay đi đào mộ mẹ Cô thân liền dậy nảy lên Không có được đâu Anh chớ có làm vậy Mẹ mới mất không lâu mà Hãy để bà ấy yên nghỉ đi Đừng có nghe tới ba cái lời tào lao Mà phá giấc ngủ thiên thu của mẹ Em cấm đó Anh mà động tới mộ mẹ Em chết cho anh coi Cô Thơn nói rồi bụng vàng sách xe ra ngõ những tưởng được em gái ủng hộ Nào ngờ lại bị xối nước lạnh Chú Đồng tiêu nghỉu định bụng Đi tìm bà Cẩm Vừa nghĩ đến Tào Tháo Thì Tào Tháo tới Chú Đồng không cần ra ngoài tìm Mà bà Cẩm tự nhiên tìm đến chúng Trong nhà lúc này không có ai Bởi cô Thơn vừa mới ra ngoài Cô Loan thì đi học Chỉ có bà Cẩm và chú Đồng ngồi đối diện với nhau. Chú Đồng từ tốn, rót nước chè ra hai cái chén, đợi cho bà Cẩm lên tiếng. À, cậu Đồng nè, hôm nay tôi đến là muốn nhắc nhở cậu một chuyện. Vâng, cô cứ nói. Tính tôi không thích vòng vo, vậy cho tôi xin được nói thẳng. Hôm nay ở ngoài miễu, có người nhìn thấy cậu tới mộ bà Hoang đúng không? Chú Đồng gật đầu Thẳng nhiên thừa nhận Dạ phải Không sai Đúng là cháu đã tra mộ mẹ cháu Có phải cô đến đây là muốn khuyên cháu Trong thời gian này không nên ra nghị địa Có đúng không Bà Cẩm cười nhạt lắc đầu <cười> Ngược lại thì đúng hơn đó Là người ăn lọc thánh nhiều năm Tôi thành thật khuyên cậu Trong vòng 49 ngày của bà ấy. Cậu nhất định phải trong chừng ngôi mộ đó cho cẩn thận Bởi gần đây Tôi liên tục bấm được quẻ sơn đĩa bát Sợ rằng trong làng sắp gặp hạn lớn Tôi muốn nhắc nhở cậu Đừng để ai động vào mộ bà hoang Trong những ngày tới Kéo xảy ra đại họa khó lường, Quỷ nhập tràn thoát ra Sẽ có vô số người chết oan Bởi dần dần thứ mà chúng muốn ăn không chỉ là động vật còn sống Mà thậm chí để thực sự sống lại Chúng sẽ đi hít dương khí của con người Tan thương sẽ phủ khắp nơi Làng ta sẽ đúng như quẻ sơn đĩa bát mà tôi gieo được đó Giọng nói của bà cảm đều đều và trầm ổn Nhưng nét mặt lạnh tanh lại khiến cho người ta thấy sợ Chú Đồng có chút mất bình tĩnh Uống cạn chén nước chú nói Nhưng mà cô nhắc muộn quá rồi Nhớ thời gian vừa qua Có ai đó đã đồng vào ngôi mã của mẹ cháu rồi Thì sao? Chú Đồng nói câu đó vừa có ý thật vừa có ý thăm dò bà Cẩm Xem bà ta trả lời ra sao Trái với suy nghĩ của chú Đồng Nét mặt bà Cẩm không chút biến sắc Bà ta nói vào cái đêm sau khi hạ tán mẹ cậu đó ở ngoài nghĩa địa nổi trận sấm sét lôi đình chưa kể ngay cả tượng thành hoàng làng ngự ở trong đình cũng bị sét đánh nứt đôi ra chuyện này cả trăm năm nay mới có đó nó cho thấy thần linh đang nổi giận chắc chắn mai này sẽ giáng họa xuống làng ta bả của mẹ cậu rất đặc biệt người thường sẽ không dám động vào Bởi ai chẳng biết bà Hoang đã thành quỷ rồi. chỉ trừ có những kẻ giả tâm đen tối và pháp thuật cao cường mới dám cại nắp phán mà làm điều sằng bậy thôi. <cười> giả sử như có kẻ nào đó làm điều đó thật thì họ muốn chị mẹ cháu. Bà Cẩm nhìn thẳng vào mắt chú Đồng không trả lời trực tiếp câu hỏi của chú mà hỏi ngược lại. cậu có biết giữa âm ty thi và thiên giới là cái gì hay không? là cõi trần. đúng rồi. chủ của thiên giới là ngọc hoàng đại đế, người đứng đầu âm ty địa phủ là diêm vương. vậy còn trần gian này thì sao? với những kẻ có giả tâm và tham vọng muốn làm bá chủ cõi tạm này. Chúng sẽ tìm đủ mọi cách để gia tăng sức mạnh hắc ám. Cậu đã từng nghe tới luyện ngải hay là thờ ma xó chưa? Tất cả những cái đó đều phục vụ cho mục đích duy nhất của thầy bùa. Đó là trở thành người có quyền phép. Người người phải kiếp sợ. Thử nghĩ mà xem. Nếu như mẹ cậu chơi vào tay một thầy bùa thuộc dòng phép đen, bà ấy sẽ trở thành một công cụ giết người không ghê tay giúp gia tăng lực lượng cho đội quân âm binh của thầy bùa ngày một hùng mạnh hơn lúc ấy thì trật tự trên cõi tạm này sẽ đảo lộn cậu là người thông minh tôi nói vậy chắc cậu hiểu mà đoạn bà cẩm ghé sát tay chú đồng thì thầm một điều gì đó gương mặt chú đồng liền biến sắc đi Bà Cẩm đứng dậy đụng định nói Cậu hãy nhớ kỹ lời tôi Mọi thứ chỉ có tốt cho cậu mà thôi Bà Cẩm đi rồi Chú Đồng ngồi thẫn thờ trên ghế Sự đồng tình mới nghiêng về phía thầy đường Thì giờ đây Lại bị bà Cẩm kéo lại Chú thực sự không biết phải tin ai Ai mới là người nói thật trong cái chuyện này Nghĩ ngợi một hồi chú động quyết định ra ngoài nghĩa địa xác thực lại một lần nữa có thể sáng nay vì quá vội vàng mà chú nhìn nhầm tình trạng của ngôi mộ chăng đêm qua trời mưa lớn đất trên ngôi mộ bị lở là chuyện hết sức bình thường và quan trọng hơn cả nếu như có người cố ý muốn làm giả ra tình trạng ngôi mộ thì chú cũng khó lòng biết được bởi trước khi chú đến thì thầy đường đã có mặt ở đó rồi Những câu nói của bà Cẩm như một sự thức tỉnh chú Đồng Cũng phải cảnh giác với thầy Đường Suy nghĩ cho kỹ Thì bà Cẩm nói không phải là không có lý Thầy Đường mới tới đây không lâu Là người như thế nào còn chưa rõ Ai biết được ông ấy có mưu đồ gì hay không Vùng dậy dắt xe đạp ra cổng Định ra nghĩa địa Chú Đồng lập tức đụng mặt chú Kiệt Đi theo sau là thầy Đường thầy nhìn chú đồng với ánh mắt nghiêm nghị cậu định đi đâu đó ờ, cháu um... thầy đường không hiểu được nội tâm của chú đồng càng không biết đến cuộc nói chuyện giữa chú và bà cẩm cho nên nghiêm mặt nói cậu chơi cô làm bừa tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi là chớ bước dây động rừng hãy cứ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra Có như vậy bị tốn được kẻ dàng chân. Nhưng mà cháu... Chú Kiệt ấn phải chú động, bắt quay trở lại. Thầy đường đảo mắt nhìn qua căn nhà một lượt. Lúc bước vào trong, thầy buộc miệng khen. Cô nhà này rộng rãi và đẹp quá. Chắc hẳn các cụ đời trước không phải quan lại, thì cũng là những người có ăn của ăn cụ để. <cười> Thầy quả là có con mắt tin đời Ngôi nhà này Thời xưa giống là của địa chủ đó Nhưng mà sau cải cách ruộng đất Thì chính quyền giao lại Cho gia đình của bà nội tôi Ngoài trừ việc gia đình bà có lý lịch trong sạch Ba đời là bận cũ nông Thì ông bà còn là người có công Trong việc nuôi dấu cán bộ cách mạng Thời thực dân Sau này đáng lý ra đó Ngôi nhà này được giao lại cho bác cả tức là bố của anh quốc nhưng mà bác ấy không ở mà về lại mảnh đất cũ của gia đình bà nội liền cho bố tôi ở bây giờ thì đến lượt chúng tôi thầy đường à một tiếng vuốt vuốt râu theo thói quen và tỏ ra thích thú với câu chuyện của chú đồng vừa kể ngắm nhìn ngôi nhà một lần nữa thầy quay trở lại với việc chính chuyện tượng thành hoàng bị sát đánh trúng Là một chiếc kinh thiên động địa Báo hiệu làng này sắp gặp họa lớn Tôi đã gieo ra quẻ sơn địa bắc Là một quẻ đại hung E rằng sau đây sẽ có thương vong đó Nhìn về hướng Tây ám khí đầy trời Mà hướng đó lại chính là nghĩa địa Sợ rằng tai họa từ đó mà ra. Nét mặt chú Đồng thoáng vẻ bối rối Nhưng thầy đường không chú ý. Thầy tiếp tục nói. Chuyện tôi căn dặn các anh. Nhớ chú ý đừng có lơ là Quan trọng nhất là chớ để lộ bí mật. Phải làm cho thần không biết, quỷ không hay. Đêm nay đúng 12 giờ đêm chúng ta sẽ hành sự. Những kẻ bài mưu tính kế hại bà Hoàng. rốt cuộc là có ý đồ gì? Thì sẽ rõ ngay thôi. Chú Đồng nghe thầy Đường nói Nhưng chẳng có chữ nào lọt vào tai Ý chí của chú đang nghiêng trỏ trệt Vì phía bà Cẩm Không để thầy Đường nói hết Chú liền cắt ngang trong sự ngập ngừng Thầy, thầy à Cháu không muốn đào mộ mẹ cháu thêm nữa Thầy Đường với chú Kiệt tỏ ra ngạc nhiên Tưởng rằng mình nghe nhầm Thầy phải hỏi lại Cậu nói gì cơ Cháu, cháu không muốn đào huyệt mẹ cháu nữa Bà ấy đã chết rồi Hãy để cho bà yên nghỉ đi Cứ 5 lần bảy lượt quấy trời Cháu không đặt Ừ, nhưng mà cậu không sợ rằng Có kẻ nào đó đã ăn cắp một phần thân thể của bà ấy hay sao Chú Kiệt lên tiếng hỏi Chú Đồng lắc đầu Ừm, cháu không nghĩ là vậy đâu Trước khi chôn cất mẹ cháu cả làng đồn ầm lên rằng á, Mẹ cháu biến thành quỷ nhập tràng, Sẽ chẳng có kẻ nào mà dại dột Dám lại gần với mũ được không? Vậy còn lá cờ cắm trên thân cây si Cậu nghĩ sao? Rõ ràng là có kẻ đã âm mưu từ trước đó Cho dù là như vậy Cháu cũng không muốn điều tra thêm nữa. Mẹ cháu lúc sống đã rất cực khổ rồi Đai bãi để yên nghỉ. Chú xin mọi người đừng quay chạy bãi thêm nữa. Chú Kiệt định nói thêm điều gì đó. Nhưng liền bị thầy đường ngăn lại. Thầy đứng lên thở dài. À, thôi được rồi. Tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Nếu như cậu đã quyết như vậy, thì mọi chuyện cô như chấm dứt. Chúng tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về. Thầy Đường đi một mạch ra cổng. Chú Kiệt cũng đứng dậy đi theo, mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Khó hiểu trước sự thay đổi 180 độ của người em họ. Chú bức xúc nói. Thật không thể hiểu được cái thằng Đồng này, nó đang nghĩ cái gì nữa, Sao bỗng dưng lại thay đổi thái độ vậy chứ? Thầy Đường vút trâu theo thói quen. Hờ, chắc có người đã tác động tới cậu ấy. Họ đã đi trước chúng ta một bước Đánh tâm lý Khiến cho cậu đồng lung lai ra Ê Nhưng mà người đó có thể là ai được ạ Trước nay thằng đồng nó tin tưởng chúng cháu nhất mà Thầy Đường quay lại Nhìn thẳng vào mắt chú Kiệt Là một người có ảnh hưởng về mặt tâm linh Có tiếng nói ở trong làng này Chú Kiệt vốn thông minh Liền hiểu ngay thầy Đường muốn ám chỉ ai Thầy muốn nói đến Bà đồng cảm sao? Ừ, không sai Các cậu cũng nói Chính bà ấy là người ra tài trấn quỷ Trong ngày khâm liệm bà Hoàng có đúng không? Vậy thì không phải bà ấy thì còn ai vào đây? Tôi đồ rằng cũng chính bà ấy Là người đứng sau tất cả chuyện này Bà ta đang có một âm mưu lớn Nhưng âm mưu đó là gì thì tôi chưa đoán trà được Thì thầy à, cháu vẫn chưa hiểu lắm. À, thôi được rồi, sau này ắt cậu sẽ thông thôi. Thầy Đường và chú Kiệt vừa đi vừa nói chuyện. Đúng lúc ở đằng sau, có một tiếng hù lẫn. Xin tránh được, làm phiền một chút. Chú Kiệt và thầy Đường cũng quay lại. thì thấy một chiếc xe bò đang đi tới. Hai người liền tránh qua một bên. Lúc chiếc xe bò đi qua Cả hai cùng kinh ngạc Khi thấy trên xe là một chiếc quan tài gỗ liêm đen bóng Chú Kiệt gọi với theo hỏi Ê, Bác à quan tài chở tới nhà ai vậy? Trong sớm có người chết sao? Người đánh xe bò ngoái cổ lại đáp Ờ người ta thuê tôi chở tới nhà lão ngủ Không biết dành cho ai nữa Chú Kiệt nhìn thầy Đường Thầy Đường nhìn theo cổ quan tài Đôi mắt liền nheo lại. Có lẽ tôi và cậu Phải đi theo cổ quan tài kia một chuyến rồi. Hai người không về nhà Mà đi theo chiếc xe bò tới nhà lão ngủ. là cách không mời Cũng chẳng thân thiết gì. Nên thầy với chú Kiệt có phần ngập ngừng Khi đứng ở trước cổng. Vân vân không biết có nên bước vào hay không. May thầy Người đánh xe bò lúc này liền nói to. để chú em à nhờ cho em giúp tôi khinh nó xuống với cả ông nữa cảm phiền ông một chút nha đoạn ông ta nhìn vào bên trong nhà mà gọi lớn nhà ông ngủ trai nhận hàng nè từ phía sau vườn ngũ hiền lật đật chạy lên nhìn thấy cổ quan tài đen lượng sáng bóng thì thất kinh mụ trợn mắt nói cái cái cái gì thế này sao lại đem thứ này tới nhà tôi người lái xe bò vừa luồn cái đòn vào dây thừng buộc ngang thân quan tài vừa nói không chở tới nhà mụ thì chở tới nhà ai cái này đợi lâu ngủ về mụ hỏi lâu thì rõ thôi chứ tôi chỉ được thuê chở hàng tới đây thôi không có biết gì hết đâu nói xong người này gật đầu nhìn thầy đường và chú kiệt ra hiệu nhờ hai người giúp nâng một bên đòn sóc còn bản thân ông ta khinh bên còn lại đưa chiếc quan tài hạ thổ Mụ hiền mặt mày tái nhợt đứng nhìn trân trân một hồi lâu mới sực tỉnh nói Nè nè mấy người đừng có đi vội Ch chờ tôi đi gọi ông nhà tôi về đó ông ấy đang ở ngoài sông tôi đi một tí nhanh thôi nói đoạn mụ tất tả khóa cửa đội nón chạy một mạch ra bãi bồi ven sông nơi chiếc thuyền của lão ngủ đang neo đậu Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Hoan hồn trở lại tác giả hội ức Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày thứ ba với tập 7 cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành